gió thổi mây trôi chẳng mấy chốc mà đã ba ngày trôi qua hai lão đầu thì chuyên tâm luyện đan còn hắn thì ngồi trong phòng tu luyện rảnh thì lấy dược liệu ra luyện đan nhưng mà hôm nay hắn quyết định nhờ nhị lão luyện đan giúp mấy loại đan dược khác chậm rãi bước tới phòng của nhị lão dùng để luyện đan hắn không vội vàng bước vào mà đứng bên ngoài một chút rồi mấy đẩy cửa vô trong vừa vào đã thấy nhị lão đa ra khỏi mật thất hẳn là đã luyện đan xong rồi ờ, nhị lão sao hai người hôm nay vui vẻ thế có chuyện gì sao Vừa bước vào phòng đã thấy hai lão đầu đang ngồi uống trà, tươi cười nói chuyện với nhau. Nhìn cảnh tượng này hắn thấy hai người đó đúng là bạn chí cốt thật là tốt. À, là chuyện vui, chuyện vui. Chúng ta hôm nay đã luyện xong hết số huyết linh đan đó rồi. Nhờ lần này luyện nhiều đan như vậy mà chúng ta cảm thấy tay nghề của mình có chút tăng lên một chút đấy. Đây, người xem đan dược luyện như thế này, tốt chưa? Viện lão vừa mới nói xong thì vô lão ngồi kế bên cũng lên tiếng, lấy ra một tối chữ vật đưa cho hắn. Tiểu Vũ nhanh chóng tiếp nhận cái túi chứa đan dược, cầm xong thì cũng chẳng cần xem vì anh biết tay nghề luyện đan của hai lão đầu này đều tốt cả. Vô Lão, lần này ta muốn nhờ lão thu thập một ít linh dược để chuẩn bị luyện mấy loại đan dược mới. Tiểu Vũ mỉm cười ngồi xuống nhìn hai người một chút, sau đó mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Vô Lão ánh mắt ngưng tụ nhìn Tiểu Vũ và hỏi: ờ, Ngươi muốn luyện chế đan gì, số lượng bao nhiêu? Tụ khí đan, ngưng dương đan, bạo nguyên đan, bình nguyên đan. Mỗi loại đan dược cần phải có hai ngàn viên Tiểu vũ nghiêm túc mà nói Làm cho vô lão cùng với huyền lão trong lòng run rẩy. Hai ngàn viên con số quá là khổng lồ Số lượng này đủ cho một tông môn sử dụng rồi Ờ Tụ khí đan chính là nhất phẩm sơ giai đan dược Cây này thì bọn ta biết Nhưng mà ba cái loại đan dược còn lại Thì chúng ta chưa từng nghe tên Không biết nó có tác dụng gì Ngươi có thể nói rõ hơn một chút cho chúng ta nghe có được không Vô lão ánh mắt nhìn tiểu vũ chậm rãi mà nói Thì ngưng Dương Đan là nhị phẩm đan dược có thể giúp võ giả tụ khí cảnh tầng 9 thoải mái đột phá đến ngưng khí cảnh Bạo Nguyên Đan thì là nhị phẩm trung giai đan dược giúp võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 có tỷ lệ 8 thành đột phá tới bạo khí cảnh còn binh Nguyên Đan là đan dược cao cấp hơn một chút là tam phẩm trung giai đan dược giúp bạo khí cảnh đỉnh phong có 8 thành đột phá tới binh khí cảnh tiểu vũ cười cười đồng thời giải thích ra công dụng của những loại đan dược này cho hai người kiê nghe Nghe xong thì vô lão cùng với huyền lão trố mắt ra Sau đó hai người nhìn nhau ờ, Không lẽ có loại đan dược như vậy sao Huyền lão lên tiếng hỏi Đó chỉ là đan dược bình thường mà thôi Ở đây ta có đầy người, người thật ra là thần thánh phương nào Tại sao những thứ đan dược đó người cũng có Đến mấy tông môn kia chưa chắc đã có nhiều đan phương thần kỳ đến như vậy Vô lão kích động không thôi Hắn sống đến từng này tuổi rồi mà chưa từng nghe qua mấy loại đan dược này Tiểu vũ chỉ cười cười chứ không trả lời câu hỏi vừa rồi Dù sao thì hiện tại nhị lão vẫn chưa phải là người quán À tiểu... tiểu vũ à Mỗi loại đan dược 2.000 viên có thể làm cho 2.000 võ giả tăng lên ít nhất một cảnh giới Người... Tiểu vũ gật gật đầu hắn tự nhiên biết là mình muốn làm cái gì Vũ lão Ta có một mạo hiểm đoàn trong tay và gia tộc nữa Nên ta muốn làm cho thực lực của bọn họ đều được bước lên một trang bậc thăng mới tăng lên trình thể thực lực của cả một mạo hiểm đoàn cùng với gia tộc sao. Mặc dù phu lão cùng với huyền lão thực lực không phải tầm thường, nhưng nghe thấy tiểu Vũ nói như vậy thì vẫn không thể bình tĩnh trong lòng. Mạo hiểm đoàn cùng với gia tộc tầm 2000 người, thực lực đồng thời tăng lên một cảnh giới, việc này quá là kinh khủng rồi. Hắn chỉ là dự 추 số lượng nên mới nói nhiều như vậy, chứ hắn có biết là hiện tại mạo hiểm đoàn cộng với gia tộc hết thảy bao nhiêu người đâu. Luyện nhiều một chút cho chắc ăn. Luyện chế bốn loại đan dược này thì không có vấn đề gì Vấn đề là phải mất một khoảng thời gian dài thì mới có thể luyện chế ra được Mỗi loại 2.000 viên Vậy tổng cộng là 8.000 viên đan dược Hơn nữa phải có đan phương chúng ta mới có thể luyện chế được Với năng lực luyện đan của vô lão Bốn loại đan dược trên không có luyện Hoặc có thể nói là dễ Mà tỷ lệ cũng cao Về số lượng lớn mà không có vấn đề gì Chỉ cần cho họ một chút thời gian là được Ta thì đồng thời có thể cùng luyện chế đan dược với hắn Huyền lão cũng mở miệng nói Tử vũ nở ra nụ cười với hai người nói Ta cũng không vội Đây chính là đan phương của bốn loại đan dược trên Hai người hãy cất kỹ Đừng để chuyển ra ngoài nếu không sẽ rất là phiền đấy Vũ lão nhận lấy đan phương Tay không khỏi dung dày quan sát đan phương Bên trong là nội dung của nó Đây chỉ là mấy bản chép tay Mà hắn chép ra mà thôi Tốt tốt tốt tốt Những đan phương này bây yên tâm đi Bọn ta không dễ đưa cho người khác đâu trừ khi là bọn ta chết. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thu thập dược liệu luyện đan trước." Vô Lão mỉm cười khẳng định nói. "Được rồi, đây là năm bước kim tệ, nhờ hai lão đi mua dược liệu rồi." Tiêu Vũ tất nhiên là vui vẻ, có hai vị tiền bối luyện đan cho mình thì còn gì bằng, nhưng hắn sẽ không để hai người lừa ngồi luyện đan mà mình thì ngồi chơi đâu. Khi có được dược liệu, hắn sẽ lấy một ít để luyện tiếp hai người. "Người cũng thật là giàu có đứt vách nhỉ." Huyền lão thấy số kim tệ tiểu vũ đưa thì không khỏi tạch lưỡi, nhìn hắn như vậy mà tiền lại nhiều không ít, mà mọi người nào biết hắn còn trong tay toàn là bảo vật, vậy thì đem bán số lượng sẽ còn hơn thế này nhiều. Số lượng tốt rồi thì hai lão cũng bắt đầu thống kê ra dược liệu cần mua, thống kê xong thì bọn họ phi thường quyết đoán liền đi tìm kiếm dược liệu khắp mọi nơi. Do số lượng dược liệu cần mua quá là kinh khủng, hầu như là hai lão đã vơ vét cả cái luyện đan cát cùng với mấy phía tây thành thì mới đủ số lượng mong muốn. Mà những người bán dược liệu nghe mấy lão gia hỏa này hỏi số lượng thì không khỏi té ghế. Mỗi lần phán là mọi thứ hai ngàn phần thì chuyện này làm cho bọn họ chạy sốt sáng lo đủ tìm mọi nguồn mà cung cấp cho hai lão già kia. Mua sau dược liệu thì những người kia được đưa dược liệu tới nơi của hai lão. Mà nhìn hai xe chở dược liệu hắn cũng tặc lưỡi, đành ôm mọi thứ khoảng hai trăm phần, sau đó chui vào trong thác ngồi liệt. Hai tháng sau bên trong phòng luyện đan một cỗ hương khí nồng đậm bốc lên tận trời. Đan phương lượng lở trên không khói tỏa ra mù mịt, hương khí tràn ngập xung quanh. Bên trong trung tâm của dược địch thật là lớn, thanh âm đan dược chuyển động không ngừng truyền ra. Bên trong một lò này không biết có bao nhiêu đan dược. Thành đan. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng của Vu lão phun ra ngoài, vô số ánh sáng trực tiếp bay về phía hư không, ầm ầm nổ vang. Nắp phòng luyện đan lần nữa bị đổ tung, bị dòng khí mênh mông này chấn nát. Thanh âm đan dược chuyển động vang lên liên tiếp. Vũ lão liền mở nắp đỉnh dược ra Bên trong có khoảng 12 viên đan dược Đang tỏa ra dược lực kinh người <cười> Rốt cuộc cũng luyện xong hết Cái mấy cái loại đan dược này Huyền lão cùng với vô lão âm thầm líu lưỡi Chỉ trong vòng 2 tháng mà bọn họ đã luyện Gần khoảng 8.000 viên đan dược Bọn họ cũng không ngờ mình có thể làm được như vậy Tụ khí đan thì đối với bọn họ rất là dễ Chỉ cần mất 2 phút là có thể ra lò 100 viên Không đến 2 ngày thì họ đã luyện xong 2.000 viên rồi Ngưng Dương Đan thì trọng hơn rất là nhiều, mỗi một lò chỉ ra được 12 viên đêm mất cả tuần làm biên tục thì mới luyện xong. Bạo Nguyên Đan thì họ mất đến 3 tuần, có duy nhất là Bình Nguyên Đan là mất đến khoảng 4 tuần thì thời gian mới luyện hết được. Mà tiểu Vũ bên trong tháp thì cũng đã luyện xong đan dược, thời gian của hắn là tốt hơn mọi người, chỉ cần luyện đan một chút là hắn bắt đầu đi tu luyện rồi. Tiểu Vũ từ ngoài cửa bước vào liền thấy Nhị Lão đang mỉm cười nói chuyện với nhau. Hắn nhìn thấy số đan dược trước mắt mà không khỏi kinh hỉ. Nhìn mấy bình đan dược đặt kề nhau trải dài khắp phòng, nhìn không khác nào một cái từng thành đan dược cả. 8.000 viên đan dược đã được luyện chế đầy đủ rồi. Chỉ cần hắn trở lại Nam lĩnh Thành và U Minh Trấn chỉ có thể làm cho thực lực trình thể của rất nhiều người kia bạo tăng. Toàn bộ tu vi bay lên một cảnh giới, loại tăng trưởng này thì là cực kỳ khủng bố. Thử nghĩ mà xem, ví dụ như là 100 người tu vi ngưng khí cảnh và 100 bạo khí cảnh sẽ sai biệt như thế nào đây? E rằng chỉ một lần công kích thì những người sau đã tuyệt diệt những người trước rồi. Đan dự quán có thể đem hai ngàn ngưng khí cảnh tăng lên tới bạc khí cảnh. Đây tuyệt đối là chuyện làm cho rất nhiều người điên cuồng. Đương nhiên, tiểu vũ có thể làm được điều này là phải dựa vào hai luyện đan sư hùng mạnh. Trong việc chiều này, cường giả vương cấp vốn đã thiếu. Hơn nữa là luyện đan sư thì càng vô cùng hiếm có. À, vô lão, huyệt lão. Rất là cảm ơn hai lão đã giúp đỡ những ngày tháng qua. Tử vũ gật đầu với nhị lão ánh mắt chân thành tha thiết. 8000 viên đan dược bí bảo, điều này quá là chân quý. Nếu là người khác cho dù có năng lực luyện đan như vậy thì cũng sẽ không giúp hắn liệm chế. Đan dược khủng bố như vậy, không biết có thể đổi lấy được bao nhiêu kim tệ đây. Vô lão lắc đầu quấy khổ nói: "Tiểu Vô, nhờ ngươi mà chúng ta mới được mở mang nhiều loại đan phương như thế này, chúng ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, đây chính là cơ duyên với chúng ta." Tiểu vũ có rất nhiều đan phương lợi hại, xem như người khác khó mà lấy ra được siêu cấp tăng môn chỉ hên xui mà sống với hắn. nghĩ tới đây hai lão cảm thấy nao nao trong người. tiểu vũ tiện tay thu 8.000 ngàn viên đan dược vào trong tháp một cách dễ dàng. sau đó cần thì dùng. khi mà đã luyện được đan dược, hắn liền muốn rời đi khỏi nam hoang thành này. đối với chuyện sau khi rời đi sẽ đi đâu tiểu vũ cũng đã định trước. tiểu vũ nhìn hai lão mà nói: phụ uh, lão, nguyệt lão, nhị lão trong khoảng thời gian này đã chiêu cố, luyện nhiều đan dược như vậy tiểu vũ thật là muốn cảm ơn rất nhiều. Tất cả đàn phương đó Tiểu Vũ xin tặng hai người Vũ lão cùng huyền lão nhìn nhau lập tức cười cười nói với Tiểu Vũ Tiểu Vũ, ta cùng với huyền lão quỷ đã quyết định rồi Về sau thì sẽ đi theo ngươi lăn lộ trên giang hồ À, đi theo ta sao? Tiểu Vũ thầm mừng trong lòng xem ra hắn cùng hai người này quả thật có duyên Vũ lão cùng với huyền lão đều là cơn giả vương cấp Một là vương cấp trung kỳ một là vương cấp sơ kỳ Cả hai đều mạnh mẽ như vậy Thì đối với hắn là quá tốt rồi Đúng Đi theo người đấy Tiểu vũ người sẽ không kết bỏ hai lão nhân chúng ta chứ Nguyện lão cười sang sảng mà nói Tiểu vũ sừng sốt lập tức cũng cười cười À thì Nếu nhị lão đã để mắt tới tiểu vũ đây Thì tiểu vũ đương nhiên là rất là vui mừng Vậy sau chúng ta xem như là người một nhà rồi Có nhị lão đi theo ta Thì chúng ta cũng an tâm nhiều chuyện Tiểu vũ cười nói Hắn tự nhiên hiểu được ý nghĩ của nhị lão Vô lão cùng với huyền lão coi trọng tiềm lực của hắn, như vậy hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ít nhất, trước mắt, với thực lực của hai nhị lão, đối với hắn có trợ giúp rất là lớn. Đến một ngày nào đó, nếu thực lực hắn cường đại, đương nhiên sẽ không kêu kiệt mà kéo vô lão cùng với huyền lão một phen. Hắn tuy là người tu tiên cường đại, nhưng sẽ không bao giờ kiêu ngạo. Đó chính là tính cách của hắn, rất là ôn hòa, hòa đồng với người khác sẽ không gây chuyện trước đâu. Huyền lão cùng với Vu lão cười một tiếng Lập tức ba người thu lại đa phương đi tới phòng khách nói chuyện xôn già Âm uhm, Nhân cơ hội này thì ta cũng nói tên thật của mình cho hai lão biết Ta tên là Trần Vũ Chứ không phải là Tiểu Vũ như mọi người nghĩ đâu Thấy hai người đã quyết định đi theo mình Thì hắn cũng không giấu tên thật của mình Mà nói ra cho hai lão do biết thân phận của mình À nhưng mà ta thấy cái tên Tiểu Vũ đó hợp với người hơn đấy Nhị lão nghe hắn nói như vậy thì cũng chỉ cười cười rồi trả lời chuyện này ngay từ đầu các lão đã biết rồi làm gì có người nào họ tiểu cơ chứ cơ mà chuyện giấu thân phận này cũng tốt xem ra hắn cũng có chút thông minh gã nghe vậy chỉ cười trừ ai muốn gọi như thế nào thì gọi chuyện này hắn chẳng quan tâm miễn sao biết đó là hắn đã được rồi nếu như là nhị lão đã quyết định đi theo ta lăn lộn thì ta cũng có món quà nho nhỏ muốn tặng cho hai lão đây xem như là món quà ra mắt tiểu vũ mỉm cười lấy trong tháp ra một lọ màu lam đây chính là vương cực đan mà đã đa luyện ra lúc trước Đến bây giờ đã có tác dụng rồi Hắn đã tính đến chuyện này Nếu muốn ai đó giúp mình thì mình phải cho bọn họ lợi ích thật là lớn Khi đó thì bọn họ khó mà cưỡng được lợi ích mà phản lại mình Đây cũng xem như là một cách khôn khéo để giữ chân người khác Khi đó hắn chỉ sợ đuổi mọi người thì cũng chẳng ai nguyện trời đi thôi Hờ, đây là đan dược gì vậy? vô Lão cùng với huyền lão nhìn chằm chằm vào lọ đan dược màu lam này Bọn họ mơ hồ cảm nhận được dược lực bên trong tỏa ra rất là mạnh Tuy ngồi cách khá xa nhưng mà người được liền làm cho tinh thần nhị lão thoải mái hơn nhiều Đây chính là vương cực đan Gã mỉm cười đặt lọ đan dược lên bàn Sau đó đẩy qua cho nhị lão xem xét vô lão không chần trừ mà trực tiếp cầm lọ đan dược lên Mở nắp bình ra Một mùi đan dược nồng nạc cấp 10 lần lúc trước Chưa mở, được chuyển ra ngoài Làm cho tinh thần bọn họ vô cùng hưng phấn Cũng như là muốn đột phá Bất quá chuyện đột phá không phải dễ dàng như vậy Lấy một quả đan dược ra xem xét Chỉ thấy đan dược này có màu lam nhàn nhạt, nhạt To bằng ngón tay cái Mà dược lực thì không hề nhẹ một chút nào Thậm chí dược lực còn mạnh hơn cả huyết linh đan cấp 2 lần Chứng tỏ đây là đan dược rất là trân quý Đậy, đậy, đậy, vương cực đan này À, vương cực đan này sẽ giúp cho võ giả vương cấp đỉnh phong Sau khi mà phục dụng Sẽ có tỷ lệ 8 thành đột phá thành công hoàng cấp Nếu mà vì nguyên nhân gì đó mà đột phá thất bại Thì cũng sẽ không có tổn hại gì đâu Nếu người chưa tới đỉnh phong phục dụng Thì có sẽ có tác dụng giảm đi mười lần Tờ vũ cắt ngang lời nói của huyền lão mỉm cười giải thích cho hai người nghe Hiện tại đan dược này hắn chỉ có hai quả Những người xung quanh hắn cũng chẳng có ai đang ở vương cấp Mà nhị lão lại đà ở vương cấp Nên hắn mới lấy ra cho hai người thôi Người, người thật sự là muốn đem đan dược này cho chúng ta sao Huyền lão không nhịn được mà lên tiếng hỏi Đan dược này quả thật quá là trân quý Vương cực đan này nghe tên đã biết công dụng của nó. Đây chính là đan dược cao cấp mà mấy đại tông môn cũng chưa chắc có được. Lúc trước cũng có một đại tông môn mời hai người họ về làm trưởng lão, cũng sẽ hứa giúp họ đột phá đến hoàng cấp và sẽ cho họ vương huyền đan. Nhưng mà nghe nói đó cũng chỉ là có thể giúp người ta có ba thành đột phá thành công thôi. Mà nên nếu khi mà đột phá thất bại thì tu vi sẽ thụt đùi về sau. Mặt khác hai người bọn họ phải bị quản lý bởi tông môn đó, sai đâu phải đánh đó. Tuy là điều kiện cùng tài phú rất là hấp dẫn, nhưng mà hai người bọn họ vẫn lắc đầu không chấp nhận đầu quân cho một tông môn nào cả. Vì bọn họ chỉ muốn tự do, không bị ai quản hạt. Và lại nguyên nhân chính là muốn đi tìm đan phương của huyết linh đan nên mới không chấp nhận. Nhưng hiện tại thì sao? Cái tên tiểu tử này thì lại khác. Cái giống đách gì cũng có, mà hơn hết còn có người chống lưng cho hắn. Hơn nữa cũng chẳng phải dạng vừa. Phương pháp luyện đan đó, sợ trong đại lục cũng không có người nào học được thôi. Mà hiện tại bọn họ đã hoàn thành tâm nguyện đi tìm đan phương cổ huyết linh đan Chuyện này làm cho bọn họ vui mừng là một Chuyện làm cho bọn họ vui mừng hơn nữa là Tên đầu sỏ này lại có nhiều đan dược bá đạo như vậy Vậy mà còn tặng cho bọn họ đan dược cứu mạng vương cực đan nữa chứ Có nó trong tay thì sợ mình không đột phá được hoàng cấp hay sao Bây giờ thì hai lão đã toàn tâm toàn ý đi theo hắn Cho dù có đuổi thì cũng chẳng đi được bước Hai người vẫn chưa hết kinh hỉ thì hắn lại cấp thêm cho hai lão thêm một cái kinh hỉ khác Nếu như Nhị Đạo đã muốn theo ta, thì đương nhiên là ta sẽ không bạc đãi hai người. Mọi người theo ta không cần phải xè trình lễ độ như là những tông môn kia. Mọi người hoạt động thoải mái, sẽ không ai quản Nhị Đạo cả. Hai người cố gắng tu luyện, thì ta sẽ giúp hai người đột phá để đến cấp Phi Thăng Thần giới. Cái cái cái cái gì? Giúp chúng ta đột phá đến cảnh giới cuối cùng trong truyền thuyết đó sao? À, thì thì Phi Thăng Thần giới là như thế nào? Huyền lão lấp ba lấp bấp nói, đột phá đến đế cấp Đây chính là chuyện mơ mộng đó nha Cơn già trên đỉnh đó đã từ lâu không còn xuất hiện nữa Mọi người cũng không biết vì nguyên nhân gì Mà mọi người mấy ngàn năm nay chưa từng ai đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết đó Mà chuyện phi thăng thần giới gì đó thì bọn họ chưa từng nói nghe qua Hầu như là không có thông tin gì về nơi đó cả Đúng vậy Giúp mọi người đột phá đến đế cấp Còn được hay không thì phải dựa vào mọi người rồi Còn chuyện thần giới thì ta sẽ nói sau Hiện tại chưa phải lúc để biết đến nó Hắn mỉm cười nói với hai người. Hắn tự tin rằng mình có khả năng giúp mọi người lên đến cảnh giới đó. Còn về chuyện thần giới, hắn liền từ chối giải thích vì một phần mình cũng chưa hiểu nhiều về nó. Ngươi cười cười tại sao lại cứ thần thần bí bí như vậy? Chúng ta quả thật nhìn không thấu được ngươi. Và cái đan dược chân quý như vậy, chẳng lẽ ngươi không để dành cho mình dùng hay sao? Vô lão nãy rồi im lặng, bây giờ cũng lên tiếng hỏi hắn. Ví dụ như là lão, chỉ khó mà đưa đan dược này cho người khác. Ta lấy để dành đến khi mình đột phá hoàng cấp Thì lấy ra sử dụng Như vậy có phải hay hơn không? Nhị lão không cần đoán mò đâu Đối với ta thì loại đan dược này Không có một chút tác dụng nào Mà thôi, chúng ta không nhiều lời nữa Mọi người cố gắng tu luyện đến đỉnh phong rồi hắn sử dụng Lúc đó đan dược sẽ có tác dụng rất là lớn Ta chỉ hy vọng mọi người không ai phản bội ta là được Ê, chuyện này, quý yên tâm đi Cũng không nên xem thường hai người bọn chúng ta Chúng ta rất là giữ chư tín Nếu đã quyết định đi theo sau ngươi lan lộn Thì không có lý do gì để phản bội người cả đâu Yên thâm Vô lão vốt dâu cười lớn Tưởng chuyện gì trước chuyện này thì hai lão chắc chắn làm được Mà làm tốt hơn lại là chuyện khác Nhị lão tự chia đan dược ra Sau đó mỗi người cẩn thận cất chúng vào cái túi chữ vật của mình Bọn họ thầm thề trong lòng là nếu ai dám chiếm đan dược này Thì bọn họ sống chết không thôi với người đó à, Mà tương lai thì người dự định làm cái gì Cứ nói để chúng ta biết trước mà chuẩn bị Hai lão giả chúng ta sống cũng đã lâu Nên có nhiều chuyện hay hơn người Chúng ta sẽ góp ý cho người huyền lão thấy hắn luyện nhiều đan dược như vậy Nên cũng đoán được một chút về dự định quán nên muốn hỏi góp ý kiến thêm Chuyện này thì ta cũng đã suy nghĩ lâu rồi Ta sẽ không chọn phương thức xây dựng tông môn Hay là đại gia tộc Hoặc là hoàng triều gì cả Mà ta sẽ xây dựng một cái học viện Đây chính là tâm huyết ta để lại cho đời sau Khi mà phi tăng Chuyện này chắc chắn sẽ được ghi danh sử sách Lưu truyền ngàn năm Tiểu vũ vút cảm suy tư nói ra ý nghĩ trong đầu của mình Hai lão nghe được thì không khỏi giật mình Ý tưởng thật là táo bạo Ở nữa học viện thì bọn lão cũng chưa nghe nói qua Nên cũng không rõ nó hoạt động như thế nào Nhưng mà cũng không có hỏi nhiều Viện lão nghe vậy thì không khỏi cười lớn nói Ê, trí hướng của người lớn nha Nhưng mà ngươi trẻ mà không có chí hướng Thì quả thật là chán phèo Tuy là ý tưởng của người rất là táo bạo Nhưng ta thích Nhiên tâm, chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ người Vu Lão nghe ý tưởng của An thì cũng có chút đông thú, bất quá hắn muốn thì mình sẽ giúp tận tâm thôi. Hay là ngày mai chúng ta đi ăn một bữa thật là ngon đi, để kỷ niệm cái ngày chúng ta quen biết nhau. Huyền Lão lên tiếng gợi ý cho mọi người. Đúng đúng đúng đúng đặn, ngày mai chúng ta sẽ đến Thiên Hương lâu ăn uống no say cho thoải mái. Vu Lão cũng gật đầu tán thành ý kiến của lão đầu kia. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật là ngon. Gã rất thích ăn mấy món ngon nên nhất định sẽ đi đến đó thưởng thức thử rồi Mọi người nói chuyện đến trời tối thì tách nhau ra nghỉ ngơi Hôm nay ai cũng hưng phấn trong lòng Cũng có thể nói hôm nay chính là ngày định mệnh của họ Sáng hôm sau, hắn thấy hai lão vẫn đang ngồi trong phòng tu luyện nên quyết định đi trước Bước ra đường lớn của Nam Hoang Thành đi dạo vài vòng Anh muốn ngắm nhìn mọi người hoạt động xung quanh một chút cho tâm tình mình tốt hơn. Ai ai, mọi người tới đây xem đi, xem một chút đi, bánh bao thịt vừa mới ra lò, da mỏng nhân bánh nhiều, tuyệt đối mỹ vị, một kim tệ hai cái, nhanh lên nhanh lên, sắp hết rồi. À, mọi người mọi người, mật gấu vừa mới săn bắt được đây, có thể làm thuốc hay ẩm thực đều được cả, giá một cái 10 kim tệ. Thời điểm này trong thành có nhiều tiếng ra hàng ồn ào huyên náo làm cho nơi này trở nên sôi nổi phía xa xa có một thiếu niên mặc áo trắng đang thành thơi đi dạo xung quanh. thiếu niên này đầu tóc bạc rất là đặc biệt, nhìn vào các hẳn với mọi người trông hắn cũng không khác nào một ông cụ non cả. à, vị tiểu ca xin dừng bước dừng bước, tiểu ca hẳn là từ nơi khác đến đúng không? người bắt chuyện chính là một gã thiếu niên đang bàn áo khoác, dáng dấp rất là bình thường, trên khuôn mặt có chút lanh lợi. ở ở, ta đúng là người từ nơi khác đến, nhưng mà làm sao ngươi biết được vậy? tiểu vũ thấy thái độ của thiếu niên thượng nhân này không thể nên có chút hảo tâm, nhưng hắn khá là thắc mắc nên hỏi lại. Giấu niên thương nhân kia mỉm cười nói, "Chuyện này rất đơn giản thôi. Đầu tiên, chính là y phục của tiểu ca mặc rất là đơn bạc. Nếu như là người từ địa phương thì khẳng định điều mặc áo khoác giống như ta, hoặc là cà vô che nắng, làm sao mà mặc cái trường bảo bia băng qua ngoài nắng như thế. Mà cái còn nữa, trong hai tháng này đã có không ít người từ nơi khác đến năm hoang thành chúng ta, nghe nói tự hồ là tìm kiếm bảo tàng cái gì gì đó." Ngay cả thương nhân nói như vậy hắn không khỏi mỉm cười nhẹ Xem ra những người làm thương nhân ánh mắt rất là sắc bén Nhưng chuyện bảo tàng xuất hiện làm hắn hơi ngạc nhiên nên hỏi thử Hả? Là có loại sự tình như thế này sao? Đương nhiên, hiện tại điều chuyện cũng không phải là bí mật gì đâu Nếu như là tiểu ca cần muốn biết rõ thêm thông tin thì à, mua một kiện áo khoác làm bằng da sói đi Thanh niên thương nhân xoa xoa đôi bàn tay cười hăng hắc. Ngay cả thanh niên quảng cáo áo khoác thì hắn cũng thấy có chút nóng bức Nên hắn phất tay áo nói Đối với tin tức thì ta cảm thấy không hứng thú lắm Bất quá chiếc áo da sói này bao nhiêu một kiện Cái thanh niên thương nhân kia cười nói À rẻ thôi Áo khoác này chính là làm từ da của tuyết lang cách nhiệt rất tốt Chỉ cần có ba kim tệ thôi là nó sẽ là của tiểu ca ngay Tiểu vũ mỉm cười ném qua ba kim tệ cho gã thương nhân sau đó tùy tiện Cầm một chiếc áo khoác thích hợp để phủ lên người Khi mua áo khoác thì anh nghe gã thương nhân đó nói về chuyện bảo tàng kia Bất quá nghe kể một chút thì Tiểu Vũ biết nơi đó chính là nơi của Lý Hạc Tại vì lần trước mọi người đi vào mà không có trôn cánh cửa Nên đương nhiên sẽ bị người khác phát hiện Rời khỏi quầy hàng bán quần áo khoác thì uh, hắn đi dạo xung quanh Nhưng mà nhanh chóng hắn phát hiện mình đã bị đói rồi Nên quyết định không đợi hai lão nữa mà tự mình ăn một bữa thật là no nam hoang thành mặc dù rất là lớn nhưng mà đường đi trong đây rất là rõ ràng Cũng khó mà đi lạc được Tiểu Vũ đi một chút thì dừng chân tại Thiên Hương Lâu anh nghe vu lão nói là tiểu lâu này thì ăn rất là ngon nên mới mò đến Chỉ mới đứng ở ngoài cửa tiểu lâu thôi mà hắn đã nghe thấy cái mùi thơm của đồ ăn bay ra rồi Làm hắn thèm đến giò cả rãi <cười> Đúng là khi đói thì cái gì ăn cũng là đồ ngon thật Lắc đầu cười mình một chút thì hắn tiến vào trên hương lâu Và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là thực khách bên trong rất là đông Nhưng lại không có chút ồn nào nào cả Bọn họ tự như là những đại gia ăn chậm nhai kỹ vậy Bỗng nhiên có một tiếng đàn nhu hòa phát ra để cho người khác có một cảm giác buông lòng chính mình. Những thực khách đang ăn cơm trong tiểu lâu đều không tự chủ được mà để chén đũa xuống, nhắm mắt lắng nghe. Và nhất thời tiểu vũ cũng ngơ ngác tự như đang đứng ở trên cao nguyên thám gió vậy. Úi, phê thật. Ngay tại thời điểm tiểu vũ đang thưởng thức những tiếng đàn, thì một trận đau nhói phát ra từ trong đầu, hắn liền trở lại thực tại. Do mọi người đang nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn nên không ai rạch mà chú tới hắn. Không nghĩ tới đời này là có người am hiểu về tinh thần công kích Thật là làm người khác bất ngờ mà Tiểu vũ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt tự nói với chính mình Ai... Người này không có ác ý mà chỉ là đàn tấu bình thường Mình cũng không cần quá quan tâm, dân cơm thôi Tiểu vũ phát hiện mình đang đứng ngây ngốc tại cửa ra vào của thiên hương lâu như là một tiên ngáo Nên vội vàng đi vào Nước mắt nhìn xung quanh thì một chút hắn điện nhanh chóng tìm được một nơi vắng người sau đó ngồi xuống Giá không biết có phải mình đang bị ảo giác hay không, nhưng mà hắn cảm nhận được trong một sát na đó, tiếng đàn như là dừng lại trong nháy mắt, bất quá cũng rất nhanh trở lại bình thường. Vãn cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, và cũng chẳng rảnh rỗi mà phóng thần thức dò ngó cái người đánh đàn kia, nên hắn chỉ phóng tích tinh thần lực để ngăn cách tiếng đàn kia thôi. Ngồi được một lúc lâu nhìn thấy những người khác đều không có hành động gì chỉ ngồi ngay tiếng đàn, mà hai lão kia cũng chưa có tới. Nhàm chán không có chuyện gì để làm, thế hắn ngồi gõ bàn. Một lúc sau thì có một tiểu nhị Giáng dấp nhã nhặt đi tới nói khẽ À vị tiểu ca này xin hỏi đưa muốn ăn gì Tiểu vũ không trách cứ người trong tiểu lâu Làm ăn chậm chạp Liền lạnh nhạt nói mọi thứ đem đây một phần là đủ Tiểu nhị thấy ý tứ của hắn Nên liền tươi cười lui xuống chuẩn bị. Cho lúc nhàn rỗi Vô sự nên hắn nhìn những thực khách xung quanh Trong lòng có chút cảm xúc Thiên hương lâu này quy mô cũng có chút hùng vĩ đấy Nơi này tổng cộng có ba tầng Mà nơi hắn vừa ngồi chính là tầng thứ nhất Thời điểm vừa rồi hắn vừa mới vào thì có rất ít người nhưng mà hiện tại đã đầy đủ quân số. Mà ngoài cửa lại có không ít người đang đối đuôi nhau đi vào, đa phần những người đó đều mặc trang phục quyền quý. Có lẽ nơi đây dành cho quý tộc đến ăn rồi, hai lão kia đúng là biết hưởng thụ mà. Bất quá những người này đều có chung một đặc điểm, đó chính là những người này khi gặp người quen chỉ biết ôm quyền cười cười với nhau, một câu cũng không hề nói. Sau đó mạnh ai tự tìm chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tử Vũ lúc này cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thường thường tiểu lâu nơi nào mà không có tiếng người huyên náo, bầu không khí sôi nổi, nhưng đây lại hoàn toàn khác. Hắn không khỏi đánh giá xung quanh, chỉ là thời điểm hắn nhìn người khác thì người khác cũng đang nhìn hắn. Gặp hắn ăn mặc thô sơ, không biết người, biểu lộ ra ánh mắt khinh thường, thậm chí có người còn cười nhạt. Chuyện này đương nhiên là bị hắn phát hiện, thấy mọi người có vẻ khinh thường mình thì hắn cũng chỉ âm thầm tặc lưỡi. Một lát sau thì tiểu nhị liền đem các món ăn cùng với rượu bưng lên. Nhìn thấy bầu rượu thì lông mày hắn nhíu thoáng qua Hắn không thích uống rượu Mà lần trước vì lôi kéo dịch thu Nên hắn mới bày đặt uống Chứ vừa ra khỏi liền ngồi nôn ra cả buổi Chuyện này đã để lại cho hắn bóng ba thật là lâu Đợi tiểu nhị rời đi Cả đem bầu rượu ném sang một bên Nhìn xung quanh mọi người đều ăn tử tốn Nga cũng ăn theo như vậy Ra vẻ quý sở tộc một chút để người khác không để ý Và ngay tại thời điểm hắn đã ăn được một nửa Lúc này trong tiểu lâu khá là yên lặng Thì từ phía ngoài cửa truyền đến một tiếng ồn nào Gã liếc mắt nhìn ra Thì thấy một tên thiếu niên thân mặc quần áo bóng bẩy từ cửa đi vào Thiếu niên này chừng khoảng 16-17 tuổi Khuôn mặt tuấn tú Mắt hiện hoa đào Tóc nâu vàng buộc dựng lên phía sau lưng Nhìn không khác gì một đám đôi ngựa Một tay thì đong đong đưa đưa quạt xếp Nhìn cũng chẳng thèm nhìn bất luận ai Đi thẳng lên lầu Ở sau lưng hắn có một đám thị vệ đi theo Mỗi người đều tản ra một cỗ khí thế không kém liếc mắt liền biết đây chính là võ giả bạo khí cảnh. Người có thể điều khiển nhiều cao thủ như vậy thì thiếu niên này hẳn là con nhà quyền quý. Ờ, này này này, đây không phải là đại công tử của thành chủ sao? Làm sao hôm nay lại tới nơi đây nhỉ? Một thực khách nhìn thiếu niên kia cùng đám người đó đi vào thì nhíu mày nhỏ giọng thầm nói. Bên cạnh hắn là một vị thực khách khác cũng khinh bỉ không thôi, giọng có, khinh thường, nói. tôi để người hắn nghe được, tên này đến đây là theo đuổi cầm vũ tiểu thư đấy. Nghe nói chu Thành mỗi ngày tiểu tới đây Tại vì người ít đến đây nên không rõ đấy thôi Nếu không phải phụ thân quán là thành chủ Thì cầm vũ tiểu thư đã sớm kêu người đem hắn đuổi đi rồi Lại có một thực khách xem vào Mặc dù tiểu vũ ngồi ở nơi khá hiểu lánh Nhưng mà những gì những người xung quanh đang nghị luận Đều rơi vào tai hắn rõ một một từng lời à, Khó trách lại cao ngạo như thế Nếu tên này ra ngoài lịch lãm như ta chắc là chết từ đầu hiệp rồi ngõng thêm chút nữa thì mọi người trong tiểu lâu lại bàn tán sang một người khác đó chính là cầm Vũ tiểu thư người một câu ta một câu không ngừng t bốc tiểu Vũ nghe mọi người tâng bốc nữa từ kia như là một vị thần thì không khỏi lắc đầu hắn ngồi đây ăn cả buổi mà không thấy nhị lão đi đến nên cũng muốn ăn nhanh một chút rồi rút nhưng ngay vào lúc này thì vị công tử chu thành kia lại từ trên lầu đi xuống hơn nữa sắc mặt có chút khó coi hắn đi xuống lầu một ánh mắt túy kết ngoang xung quanh một chút Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một chỗ, phát hiện ở phía góc quất có một thiếu niên ăn mặc khá là đặc biệt, toàn thân không một chút khí thế mà thực lực lại cực thấp, còn chưa đột phá được tụ khí tầng một. Chu Thành chỉ tay về hướng Tiểu Vũ đang ngồi ăn, mỉm cười nói với đám thị vệ sau lưng: "Lần này có chỗ rồi, chúng ta qua đó thôi." Nói xong, Chu Thành mang theo một đám thị vệ hướng về phía Tiểu Vũ đi tới. Những nơi đoàn người này đi qua thì không người nào dám nhìn nhiều, và cũng có ít người đã vì Tiểu Vũ mà cầu nguyện nhóm người đi tới gần chỗ tiểu vũ đang ngồi ăn thì chu thành nhấc miệng ra hiệu cho đám thị vệ sau lưng mình. Một tin thị vệ đầu chọc khuôn mặt như là ác bá đi lại gõ lên bàn một cái. lúc này tiểu vũ đang ngồi ăn răng sờ thì nhướng mày ngước mắt nhìn lên. hắn đã sớm cảm nhận được đám người này đi xuống lầu nhưng mà cũng không nghĩ tới là những người này lại tìm tới chính mình. tiểu vũ ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi có chuyện gì không? tên thị vệ đầu chọc thấy một thiếu niên trẻ như vậy khi gặp người đến hỏi thăm mà không có chút sợ hãi thì cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó chỉ chỉ Chu Thành ở sau lưng nói, này, đây chính là đại thiếu gia Chu Thành. Hôm nay là xem như ngươi may mắn. Hiện tại thì thiếu gia nhà ta đang xem trọng chỗ ngồi này, người ra một cái giá đi. Tiều Vũ hơi sững sờ. Người ta có câu trời đánh còn tránh bữa ăn, mà cái đồ ăn của mình còn chưa ăn xong, thế nhưng mà bị những người này dùng phương thức khinh thường như vậy đuổi như là đuổi chó vậy, hắn cảm thấy hơi khó chịu. Hà. Nếu con người đã muốn mua chỗ ngồi của ta thì cũng được thôi. Để đỗ xuống, Tiểu Vũ mỉm cười nhìn Chu Thành một cái đầy ấm áp như là nghĩa mẹ bao la. Chu Thành thì nhìn cũng chẳng thèm nhìn Tiểu Vũ một cái. Ánh mắt ngạ mạn quán nhìn lên bức tranh giấy ở trên tường, khẽ cười nói. Ra giá đi. Số này. Tiểu Vũ cười cười rỗi ra năm ngón tay sau đó nhìn sang đám người đó. Gái thì vệ đầu chọc kia thấy vậy thì khinh thường cười nói. 500 kim tệ, người đúng là dám mở miệng mà. Nào biết Tiểu Vũ đã lắc đầu cái cười châm biếm nói: "Không không không không, các vị nhầm rồi, ý ta là chỗ ngồi của ta đáng giá 5 ức kim tệ. Nếu thiếu một tệ thì ta không bán, không biết ý mọi người như thế nào đây." Mặc dù giọng nói của Tiểu Vũ không lớn, nhưng do hoàn cảnh xung quanh phi thường yên tĩnh nên câu nói kia đã vào tai mọi người, làm cho không ít thực khách lầu một đều cắm đầu xuống đất. Không khí yên tĩnh nhanh chóng qua đi, thay vào đó là tiếng ồn ào nghị luận của không ít người. Này này, Nam Ước Kim Tệ <cười> Thật đúng là dám mở miệng mà Đây chính là Đại Công Tử Chu Thành đấy Cái tiểu tử này sợ là uống say rồi Nên mới ăn nói hàm hồn như thế Khổ thế chứ lại Mọi người nghị luận nhanh chóng dẫn đến người quản lý tiểu lâu chú ý Nhưng mà cũng chưa lộ mặt giải quyết vấn đề Tại phía trên phòng quản lý lầu 3 Trong một xương phòng Khi mà nhìn xuyên qua rèm trâu Thì sẽ thấy một nữ tử xinh đẹp đang ngồi bên trong Nữ tử này ngồi xếp bằng trước trước bàn Tay không ngừng vốt ve cây cổ cầm bên trên Bên phải nàng là một nhà hoàn Đang làm cái gì đó Nghe mọi người nghị luận ồn ào phía dưới lầu một Thì nữ tử này chậm dãi đứng dậy Dáng người chặt trờn đi tới bên cạnh rèm trâu Thấp mắt nhìn xuống bên dưới Cái gì cái gì Cái gì cái gì Người đang nói đùa đấy sao Lấy ra năm bức kim tệ Chỉ để mua một chỗ ngồi của ngươi thôi à Gái thị vệ kia bị cái giá bà tiểu vũ vừa mới ra Làm cho kinh sợ một lúc sau thì kịp phản ứng lại liền cười ha ha toàn bộ thực khách tại lầu một nghe gái thị vệ kia cười thì bọn họ cũng mở miệng cười theo một chỗ ngồi mà đến năm bớt kim tệ thì không phải là chuyện cười thì là chuyện gì tiểu vũ thấy cái biểu hiện của mọi người thì lắc đầu không quan tâm tới tiếp tục cầm đũa lên kẹp một cái đùi gà mà chậm chậm ăn hành động của anh lập tức làm tên thị vệ bất mãn khuôn mặt hơi đen lại quát khẽ đây tiểu tử nhanh thức thời một chút liền mâu xéo đi nếu không thì hả Nếu không thì làm sao Tiểu vũ nghe xong lời này thì lông mày hơi nheo lại Hắn ghét nhất là những người khác uy hiếp mình Nếu không thì sẽ liền làm người biến mất khỏi thế gian này ngay Lần này người nói chuyện chính là vị đại công tử định mua vị trí kia Tiểu vũ nghe vậy thì giả vờ làm khuôn mặt sợ hãi. Tiểu vũ đưa tay lên vô vỗ lỗ tay mình Làm ra vẻ như là không nghe rõ Chu Thành nói hỏi lại này. À, à, à. này này này à, Xin lỗi Tai ta hơi bị lãng Nên có người nói rõ Cái gì ta đều không nghe rõ lắm Nó lại đi xem nào Chu Thành lặng người cười nhạt một tiếng quá to Nếu không Để làm ngươi biến mất khỏi Chát một tiếng Một âm thanh thanh thúy vang ra Làm cho mọi người đang bàn tán cũng phải ngưng lại Từng ánh mắt khiếp sợ Nhìn xem thiếu niên kia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào Lúc này Chu Thành vô cùng sững sờ Trên mặt hắn đã xuất hiện một hình bàn tay màu huyết hồng Có thể nhìn thấy rõ Thậm chí khóe miệng còn năng Có một tia máu tươi chảy ra lấy tay che lại phần má phải của mình, Chu Thành ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ đang ngồi ăn đùi gà một cách thản nhiên, mà trên mặt hắn vẫn còn một tia mỉm cười khinh thường. và đến một lúc sau, chỉ cái cảm giác đau rát từ mặt truyền tới mới làm hắn thanh tỉnh lại. <cười> <cười> <cười> "Ngươi <giờ> dám đánh ta?" <cười> Hai mắt Chu Thành đỏ bừng bừng, khuôn mặt tốn tú đã bị bóp méo, và ngay cả âm thanh cũng trở nên có chút sắc bén vì phẫn nộ. Tiểu Vũ giơ ngón trỏ về phía Chu Thành phay phày không một chút quan tâm và nói: Người vẫn còn non lắm Ở đời này thì ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp Nếu như là người đã thích uy hiếp để lấy số Thì ta sẽ cho người biết cái cảm giác răng ni mà hàm ở lại là như thế nào Một đám vô dụng Ta muốn hắn phải chết Chu Thành bị lời nói của tiểu vũ Làm cho giận đến phát điên Lửa giận ngập trời giận dữ hết với đám thịt vậy. Nghe được mệnh lệnh của Chu Thành Thì đám thị vậy không khỏi méo mặt lại Tên tiểu tử này như vậy Mà dám đánh mặt công tử mình trước mặt nhiều người như vậy chuyện này mà để lão gia biết rõ chỉ chỉ có nước quấn gói về nhà mà thôi. được được được được. người thật là có can đảm. bất quá người đã chọc đến người không nên chọc rồi đấy. một gái thị vệ đầu ngựa từ trong đám người bước ra không ngừng xoay cổ tay phát ra tiếng răng rắc liên tục nhàn nhạt, nhạt mà nói với tiểu vũ. sau đó lấy từ trong túi chú vật ra một thanh kiếm. chân khí thô động đánh ra một đạo kiếm khí chém thẳng tới tiểu vũ. những thực khách đang thưởng thức xung quanh thấy có đánh nhau thì bắt đầu chạy tán loạn và chỉ trong một sát na. Lầu một của thiên hương lâu chỉ còn lại đám người Chu Thành và Tiểu Vũ. Thấy đạo kiếm khí màu trắng đang lướt tới cổ mình, Tiểu Vũ không có chút chanh né mà tiện tay búng nhẹ một cái vào hư không. Và một điểm sáng từ tay hắn bắn ra, hướng kiếm khí đánh tới. Xẹt xẹt xẹt băng! Chỉ thấy một điểm sáng kia cùng với đạo kiếm khí chạm nhau thì phát ra một âm thanh đứt gãy. Chuyện này nhanh chóng làm cho mọi người đều phải giật mình. Thiếu niên này vậy mà chỉ cần một cái uống tay nhẹ nhàng đã có thể phá được kiếm khí của cao thủ bạo khí cảnh trung kỳ. Nhưng rõ ràng là thực lực quán chưa đến tụ khí cảnh nha. Ánh mắt tên thị vệ vừa rồi đánh ra đạo kiếm khí kia không khỏi tròn xoe lại. Gã không thể nào tin được một đạo kiếm khí của mình vậy mà không tổn hại đến một cọng lông mày của thiếu niên kia, liền kinh hô một tiếng, tuyệt, tuyệt, tuyệt đối không có khả năng. Người, người rõ ràng có chưa đột phá tụ khí cảnh cơ mà." Đây, "Đây, đây, đây, đây tuyệt đối là ảo giác, ảo giác thôi." tờ vũ nào quan tâm tới tên thị vệ kia chỉ thấy hắn cười lại một tiếng sau đó linh lực trong tay thôi động đánh ra một bà tay vào hư không từ hư không liền xuất hiện một cái bàn tay màu trắng đánh về phía tên thị vệ vừa mới ra tay bốc một tiếng tên thị vệ hơi luống cuống đánh ra một đạo kiếm khí chặn lại bàn tay này nhưng mà vô dụng thôi bàn tay kia đã phá hủy đạo kiếm khí của gã đánh thẳng lên mặt của gã liền để hai ba cây răng rơi rớt ra khỏi hàm rầm rầm rầm chưa dừng lại ở đó một cái tác này đánh tên thị vệ văng ra xa hơn 10 mét, người đập mạnh vào bản gỗ làm nhiều tiếng bản vỡ nát vang lên. đây là tiểu vũ đang đường tay, nếu không e là mấy tên thị vệ đó đã bỏ mạng từ lâu rồi. lúc này sắc mặt của chu thành đại biến, bởi vì hắn cũng là một bạo khí cảnh vậy mà không nhìn ra thủ đoạn của đối phương, mà cái kia tự như là không phải chân khí, cũng không có thuộc tính, vậy mà chỉ với một cái tác tùy ý lại đánh bay tên thị vệ ở trên lầu hai thì mọi người cũng đang ngồi nhìn xuống phía dưới tất cả sự tình mọi người đều rõ muôn một, một nhưng ở đây còn có một phe là con của thành thủ nên mọi người không tùy tiện ý dòng ngó chu thành thấy tình cảnh không tốt với mình lập tức tinh hãi quát tất cả tất thần làm cái gì cùng tiến lên trái lẽ một mình hắn có thể chống lại tất cả công kích của các người sao nghe chủ tử mình hết như vậy những tên thị vệ còn lại cũng bừng tỉnh ai nấy đều lấy ra binh khí giống dạng đánh về phía tiểu vũ Tất cả thị vệ đều triển khai vũ khí lợi hại nhất của mình. Mới tên đồng loạt bay lên không trung chém xuống. Mời đạo kiếm khí cũng theo đó mà xuất ra đánh thẳng tới tiểu phố. Hắn đang ngồi ăn thấy vậy thì liền triển khai linh khí hội thuẫn. Một cái thuẫn hình trứng màu lam xuất hiện bao bọc xung quanh người hắn. Khi mà công kích của đám thị vệ vừa chạm vào thì liền bị giữ lại bên ngoài. Mới tên thị vệ đứng trên không chém xuống thấy cảnh tượng này thì không khỏi trừng mắt. Hả? Tất cả thực khách ngồi trên tầng 2 đang xem cuộc chiến khi mà thấy cảnh tượng này thì mọi người đều đứng dậy, miệng mở to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà vào trong đó. ở phía dưới tiểu vũ cũng đang nhìn thấy mọi người đang há mồm thì chỉ cười nhẹ và chẳng dừng lại ở đó, tay trái giật lên đặt xuống xuất hiện một quả cầu khí xoáy mạnh liên tục, bạo phát ra nhiều tiếng âm phong va chạm. hắn đánh mạnh quả cầu xuống, lấy hắn làm trung tâm quả cầu bạo phát đánh ra một đường ba khí chấn động đánh văng tất cả mười tên thị vệ ra bên ngoài, rầm rầm rầm, à! tất cả thị vệ bị đánh văng ra xa kèm theo tiếng giên thảm thiết. bọn họ đập ngã bởi mấy cái bàn. sau đó mọi người nghe nhiều tiếng pành pành lên. một số ít người thì văng ra ngoài cửa nhưng mà đều không có chết. hết thảy sự tình vừa rồi đều được chu thành thu hết vào tầm mắt. chuyện này làm hắn vạn phần hoảng sợ, mặt mũi đầy kinh hãi, cuồng loạn quát. không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. cho dù người là bạo khí cảnh cũng không thể một mình ngươi mà chống lại mười tên bạo khí cảnh trung kỳ chỗ được. Tiểu vũ mặt không chút biểu tình thản nhiên nói Không có gì là không thể đâu Tiểu vũ cười tà dị nhưng mà nụ cười này Làm cho Chu Thành như là thấy ác ma vậy Toàn thân lạnh lẽo giống như là lọt vào hầm băng Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi Cứ nói thử xem ta nên giải quyết ngươi như thế nào đây Ngươi thích từng răng rơi ra Hay là rơi ra một lượt Cứ nói đi, ta sẽ chiều theo ý của ngươi Ngươi... ngươi... Tiểu Vũ nhà nhạt, nhạt nói một câu còn chưa kịp cho Chu Thành nói, thì hắn đã tùy ý đánh ra một trường. Một đạo ảnh bàn tay thâu tay của Tiểu Vũ thoát ra, nhanh chóng đánh đến trước mặt của Chu Thành. Quành. Ngay tại thời điểm trường sắc đánh trúng Chu Thành, thì một thân ảnh áo đen đột nhiên xuất hiện. Người này đánh ra một trường kháng lại trường của Tiểu Vũ. Tuy đỡ được nhưng mà bị đẩy lùi về sau năm bước. Người áo đen này cũng có chút ngỡ ngàng vì mình bị lùi lại, nhưng mà người áo đen nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vì hắn mới chỉ sử dụng có bốn thành thực lực mà thôi Nhìn lại thì đây là một lão già Người mặc bộ trường bào màu đen Quần áo theo chân khí ba động mà bay Chỉ thấy lão căm phẫn nhìn tiểu vũ lạnh giọng nói Tiểu giàu Hòa, Người đã thương nhiều thị vệ của Chu gia ta nhiều như vậy Thì cũng thôi đi Đã còn dám ra tay độc ác với, với cả Chu thành Lá gạn người cũng không nhỏ đâu Để... Tiểu vũ nhớ mày Lão già này thực lực rất là rõ Đó là binh khí cảnh đỉnh phong Nhưng mà ngay lão nói Thì hắn không khỏi cười nửa miệng Sao thay độc ác ư? Đây mới chỉ là dặn choán bài học mà thôi." Phong bá, chú Thành thấy lão giả mặc trường bào màu đen đó đến cứu mình thì thần sắc liền biến đổi 180 độ, mặt mũi tràn đầy ý khuất nói: "Nếu như là phong bá đến chậm một bước thôi, thì thì thì thành như chắc chắn không gặp được người nữa rồi." Lão già được xưng là phong bá quát khẽ. "Ổn được. Bình thường ta bảo ngươi hảo hảo tu luyện thì ngươi lại không nghe. Nếu mà ngươi nghe ta, thì làm sao biến thành cái bộ dạng này hả?" Lão già phong bỏ kia phổi quần áo cho Chu Thành một chút, nhưng mà nhìn thấy bộ mặt ủy khuất của hắn thì lão cũng đành thở dài. Ngay lúc nãy có một gia tộc phụ thuộc thấy Chu Thành ở trên Hưng lâu bị người khác ức hiếp thì vội vàng chạy đến. Cũng may là nơi của lão cách trên Hưng lâu không xa lắm, nếu là xa một chút thôi thì chắc lão đã không cứu được hắn rồi. Mà thật ra thì lão cũng không cần tới, Chu Thành cũng sẽ không chết, cùng lắm là bị tiểu vũ giáo huấn trong một trận mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy cảnh răn dạy của lão già kia làm hắn nhớ đến xa xa của mình khi còn nhỏ thì hắn bị người khác ăn hiếp, ra ra hắn cũng từng làm như vậy để bảo vệ hắn, nên hắn không muốn chết ai cả. nghe phong bá xăm dài, chu thành như là bé ngoan chỉ biết cúi đầu, không dám ngước đầu lên nhìn thẳng. thấy bộ dáng của chu thành như thế, thì ánh mắt của phong bá lại trở nên nhu hòa, quay đầu căm tức nhìn tiểu vũ mà nói: "ta mặc kệ người là ai, và cũng mặc kệ người vì lý do gì đả thương nhiều chị vệ chu gia ta như vậy, đã vào địa bàn của chu gia còn dám lớn lối như thế, ngươi là người đầu tiên đấy. hôm nay chu nhất phong ta." Đến chăm ngươi đến cùng đã có tư cách gì mà lấn lối như thế nghe vậy tờ vũ không khỏi khẽ cười một tiếng nói Hả? Cháu ngươi kiếm chuyện với ta trước Ngươi không dạy dỗ, vậy chỉ để ta dạy Vậy mà còn bênh vực Ai... Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, người thật là có can đảm U viêm trưởng liên tiếp nói ra ba chữ tốt, chu Nhất Phong liền đánh ra một trường, Chân khí trên bàn tay hắn hùng hồn ngưng tụ ra một ngọn lửa màu xanh trường ấn dài trên khoảng nửa thước hướng qua tiểu vũ vỗ xuống trường ấn phi thường hung mãnh sẽ lẫn khí tức cực nóng hướng tiểu vũ hung hăng đánh qua nhưng mà thần sắc của tiểu vũ không một chút may động thản nhiên thi triển ra linh khí hộ thuẫn ầm um... một tiếng nổ vang lên mặt đất trên hương lâu lập tức xuất hiện một cái hố cự đại sâu 3 mét đồng thời đất đá xung quanh đã biến thành màu đen chứng tỏ y lực này không hề tầm thường nếu như là người khác bị đánh chúng thì không chết cũng tàn phế Nhưng mà hiện tại hắn là tu sĩ Trúc Sơ Kỳ Thực lực mạnh hơn binh khí cảnh nhiều lần Nên một trường này chẳng hề làm tổn thương đến hắn Dù chỉ là một cặp tóc Chu Nhất Phong thì giật mình Hắn là cảnh giới gì chứ Binh khí cảnh đỉnh Phong Vậy mà cũng không làm bị thương được một cặp tóc của tên tiểu tử kia Tiểu tử Người thật sự là có vô liếng để phát đối Nhưng đáng tiếc ngươi hẳn được học được điều thấp Người tuyệt đối có thể được xưng là một thiên tài Nguyên bản sự tình thật sự là cũng không nghiêm trọng như vậy và ta vốn là không muốn giết người đâu, nhưng mà hiện tại là ta không tìm thấy một lý do nào để không giết người bất quá ta sẽ dùng vũ khí tối cường để giết ngươi, cũng xem như là không làm nhục ngươi. rất lời Chu Nhất Phong dùng lực lượng lớn nhất của mình đem ngọn lửa màu xanh lục vung ra, miệng thì quát to, lục diễm vào Chu Nhất Phong toàn lực ném ra ngọn lửa màu xanh lục, lấy tốc độ cực nhanh hướng tiểu vũ lướt tới. ở trên đường đi ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang màu trắng. Chân khí ba động kịch liệt từ trung tâm hỏa diễm bạo phát Trực tiếp quét sạch toàn bộ mặt đất của thiên hương lâu Dừng tay Đúng vào lúc này thì một tiếng quát khẽ từ lầu 2 truyền đến Tại thời điểm hỏa diễm màu xanh lục đến gần tiểu vũ Thì một nữ tử tiểu điệu bay từ trên không xuống Mà đến cùng nàng còn có một chuỗi tiếng đàn rồn rập tiếng đàn vừa đến thì hỏa diễm màu xanh lục đột nhiên ảm đạm xuống Cứ như vậy mà ăn tính phiêu phù ở trước người thiếu nữ Ngọc thủ trắng nón nhẹ nhàng vỗ một trường Ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên lặng lẽ biến mất. Chu Nhất Phong cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ có hắn mới biết được uy lực khi mà nổ của hỏa diễm kia lớn như thế nào. Nhưng mà thiếu nữ này lại có thể nhẹ nhàng ngăn lại công kích của hắn như vậy. Như vậy chỉ có thể nó đối phương tuyệt đối có cảnh giới cao hơn hắn rất là nhiều. Nghĩ tới đây Chu Nhất Phong đào mắt nhìn về phía nữ tử hiểu hiệu kia thì lập tức kinh hãi. Trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ. Chả lẽ bọn thanh thiếu niên bây giờ đều có thiên phú kinh người như vậy sao? Nhà đầu kia! Vì sao ngươi lại muốn xem vào chuyện riêng của lão phu?" Trung nhất phong khẽ quát một tiếng. "Đây là một thiếu nữ thân mặc thải sắc nghi thường, tuổi trác trùng khoảng 19-20, tóc dài màu nâu sánh thành một cái búi tóc, hai sợi tóc rủ xuống hai bên gương mặt. Khuôn mặt thanh tú, hai mắt hiện ra cơ trí, khóe miệng mỉm cười thản nhiên. Từ trên người của nàng phát ra một loại khí chất tao nhã khiến cho người khác không thể hình nhận được. Chỉ thấy tay trái của nàng đang ôm một cây cổ cầm màu tím. Ở phía trên cổ cầm có hình quang lưu động Cho nhìn lại cổ cầm không có dây đàn Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện Phía trên có bảy dây đàn tự như trong suốt Phản xạ ánh sáng dáng vẻ lập lẻ nhấp nháy Tiểu nữ ôm cổ cầm gặp Chu Nhất Phong Đang nhìn mình chỉ nàng khẽ khom người cười một tiếng Tôi hồi tay phải lại rồi nói Tiểu nữ là Cầm Vũ Là chủ nhân hiện tại của Thiên Hưng Lâu này Gia vụ trước khi đi đã nói nhất định muốn Thiên Hưng Lâu vô sự Tiểu nữ cũng không muốn nhúng tay vào việc tư của hai vị Chỉ hy vọng hai vị có thể chú ý Đây chính là địa phương cho đại gia ăn cơm Chứ không phải là chỗ cho các người đánh nhau đâu Tiểu nói của cẩm Vũ Uyển truyền lại vô cùng dễ nghe Từng đợt âm thanh truyền vào tai của từng người ở đây Vũng Hồ là công tử nhà ngài đã làm sai trước Chuyện này chú công tử rõ nay hết mà Ngay như vậy chu Nhất Phong ngẩn người ra một chút Không khỏi cười lạnh nói <cười> chu Nhất Phong ta xưa nay làm việc không cần người khác giảng dạy Mà cái tên tiểu tử khi nãy làm nhục đại công tử chú gia ta Đã đánh trọng thương nhiều chị vẹn như vậy Ngươi xem ta nên làm như thế nào đây Lời nói của Chu Nhất Phong cực kỳ kiên quyết Nếu không làm mạnh tay thì gia tộc hắn sẽ mất hết mặt mũi